Hồi hai, thương ưng hồ điệp, điệp. lạnh như băng đột ngột thối lui, hạ giọng nói: "Hổ đệ, mau soát người ả." Bỗng một tiếng cầm lớn, Hắc Y Đại Hán chém ngang cây đao tới, đao phong ào ào. Lý Tiểu Hổ thi triển chiêu kiếm thôn phong thổ nguyệt, khen một tiếng đánh bạc đao thế của Hắc Y Đại Hán, đoạn tung ngay một thước bồi tiếp. Tràng tuy tuổi nhỏ, nhưng xuất thủ thần tốt, lợi hại hiếm thấy. Một cước vừa tung ra, trường kiếm cũng đồng thời phóng chiêu phàn hoa liễu, tạo nên một mảnh kiếm hoa, bức Hắc Y đại hán phải thối lui năm bước. Lạnh như băng vọt tới, hấp giọng nói: "Hổ đệ, không cần đã thương họ, mau đi tìm Sâm Hoàng." Lý Tiểu Hổ mỉm cười, bay tới bên cạnh Thanh Y thiếu nữ, nói: "Sâm Hoàng đệ ở đâu?" Thanh Y thiếu nữ tuy đã bị lạnh như băng điểm thương mạch đạo, Nhưng thái độ của nàng vẫn ngang tàn, lạnh lùng nói sâm hoàng nào Sớm đã giao đi ngoài trăm dặm rồi Lý tiểu hổ phẫn nộ nói Cuối cùng ngươi giấu nó ở đâu, nói mau Thanh y thiếu nữ lạnh lùng nhìn lý tiểu hổ một cái, không nói Lý tiểu hổ nói Được lắm Ngươi muốn nếm thống cổ Đoạn tay hữu tra kiếm vào bao Tay tả nắm lấy cổ tay nàng Tay hữu đặt ngay tại quỷ cùi trỏ, nói tiếp: "Ngươi muốn nếm một chút mùi vị phân cân thác cốt phải không?" Lúc này Hắc Y Đại Hán cầm đao nhảy bổ tới, lạnh như băng tràn ngang sang trận đường gã, trầm giọng quát: "Hổ đệ, đừng làm thế, mau tìm trên người ả, chỉ cần lấy lại sâm hoàng là chúng ta tức thời đi ngay." Tay hữu của tràng bỗng vỗ ra một trưởng, chỉ nghe Hắc Y Đại Hán kêu một tiếng cây đao trên tay gã bị dớt xuống đất, lãnh như băng xoay người, điểm chúng vào huyệt kiên tĩnh của gã. xuất trưởng làm rơi đao, xoay tay điểm chúng huyệt, tựa hồ cả hai thủ pháp ấy xảy ra đồng thời, nhanh hơn ti chết. lý tiểu hổ còn ít tuổi, chẳng e ngại gì, lập tức đưa tay sờ nắng khắp thân mình thanh y thiếu nữ. lãnh như băng hồi hộp nhìn tiểu hổ, hy vọng tiểu hổ mau chóng tìm ra sâm hoàng. Trường Y thanh niên đã hồi phục thần thái, tay phe vẩy quạt, đứng ngoài quan sát. Thanh Y thiếu nữ lặng lẽ cúi đầu, liêm diêm mắt, để mặt cho Lý Tiểu Hổ tra xét khắp mình, chẳng nói một lời. Lý Tiểu Hổ đã rà soát toàn thân thiếu nữ, không thấy Sâm Hoàng, bất giác nổi nóng nói: "Con tiện tỳ này, ngươi giấu Sâm Hoàng ở đâu?" Thanh Y thiếu nữ từ từ mở mắt, ném ra một quang dực lửa về phía lạnh như băng, nói: Bổng cô nương đã giao cho người khác mang đi xa trăm dặm, các ngươi có làm gì ở đây cũng vô ích, hai ta võ công chẳng bằng ngươi, có chết cũng không ân hận. Hắc Y đại hán tiếp lời. Trong giang hồ hiểm trá trùng trùng, nếu linh cô nương chịu nghe lời tại hạ, thì lúc này chúng ta đã ở ngoài trăm dặm, ôi, cô nương lại còn mỹ mị thương tâm, ân hận về việc lấy trộm dược vật khiến người ta tự tuyệt mà khăng khăng đòi ở lại phúng điếu, nên mới đến cơ sự này. Thanh y thiếu nữ quát lớn Ai khiến ngươi theo ta? Hừ, đồ tham sinh quý tử Lãnh như băng thông thả nói Hổ đệ già soát thật kỹ chưa? Lý tiểu hổ đáp Kỹ lắm rồi, vẫn không thấy đâu cả Lãnh như băng nói Hãy giải quyết cho họ, tha cho họ đi Lý tiểu hổ sững sờ Sao kia? Lãnh như băng nói Giải huyệt rồi thả cho họ đi Lần này Lý Tiểu Hổ nghe dành rọt từng lời Nhưng trong lòng Hồ Nghi không hiểu Cũng không dám trái lệnh sư huynh Đành giải huyệt cho nàng rồi lui lại một bên Lãnh như băng tới bên H.I. Đại Hán Cú xuống nhặt cây đao trả cho gã Giải huyệt cho gã rồi cung tay nói Kỉnh nhị vị thượng lộ Thứ cho tại hạ không tiện Đoạn thông thả quay người đi vào Tiểu Thất Thanh y thiếu nữ và hắc y đại hán nhìn theo tràng, trong lòng không rõ kinh ngạc hay hoang hỉ, Chỉ thấy bộ y phục trắng của tràng sao động như dập dờn trên sóng nước, tựa hồ toàn thân tràng đang dung lên bần bật. Hắc y đại hán đến bên thanh y thiếu nữ, nói nhỏ. Linh cô nương, chúng ta nên đi thôi. Thanh y thiếu nữ thông thả quay người, chậm rãi bước đi, hình bóng khuất dần trong rừng hoa đào. Hắc y đại hán cung tay. Hướng vào tiểu thất thi lễ, nói Ân đức của công tử đối với chúng tại hạ hôm nay Tại hạ không bao giờ quên, sau này sẽ có ngày báo đáp Lý tiểu hổ thở dài nói ngươi mau xéo đi cho dãnh mắt Kẻo ta nổi cơn lên thì dù có bị sư huynh quỡ trách Ta cũng giết chết ngươi hắc y đại hán biết rằng nói thật Vội quay người chạy vội ra Thấy họ đã đi xa Lý tiểu hổ mới đi vào tiểu thất Bỗng nghe một tiếng gọi trầm sau lưng Tiểu huynh đệ Lý tiểu hổ dừng bước Quay đầu nhìn lại Thấy trường y thanh niên tay phe phẩy quạt Miệng miễn cười Nhìn tràn gật gật đầu Thì cao mày hỏi Gọi ta làm gì Vì đang phiền não Nên giọng nói lý tiểu hổ thật khó nghe Trường y thanh niên miễn cười Tiểu huynh đệ tuổi nhỏ Mà tính khí quá nóng nảy Lý tiểu hổ nói Thì đã sao? Ta đang bực lắm, tốt nhất đừng có chọc giận ta. Trường y thanh niên tự hồ lại có ý chút lấy phiền não, bèn bước tới, miễn cười nói. Phiền tiểu huynh đệ bẩm với sư huynh một tiếng, rằng Hoàng Sơn Thế ra Vương Phi Dương có sự thỉnh cầu. Lý tiểu hổ nói, Ngươi thật là lắm chuyện, vừa rồi ngươi đứng một bên đã thấy sư huynh của ta bị khổ vì mất xâm hoàng, tâm tình sầu não, nay lại còn thỉnh thỉnh cầu cầu gì nữa. Vương Phi dương phe phẩy quạt, miễn cười. Tại hạ từ ngày qua lại trong giang hồ đến nay từng gặp không ít cao nhân, nhưng các nhân vật đức cao vọng trọng trong võ lâm chưa một ai dám vô lễ với tại hạ như lần này. Chỉ nghe tiếng nói âm trầm của lãnh như băng từ phía trong vọng ra. Vương Huynh đừng trách, sư đệ của tại hạ phóng túng đã quen nên có điểm thất lễ, thỉnh Vương Huynh nể mặt tại hạ mà lượng thứ cho. Đoạn từ trong tiểu thất bước ra. Vương Phi Dương cung tay nói, Lãnh huynh, mấy thứ linh vị, cùng cái phướng kia nên loại bỏ đi, để như vậy khó coi, chỉ kheo gợi tính hiếu kỳ của các nhân vật võ lâm. Lãnh như băng nói, Đa tạ vương huynh chỉ giáo, Đoạn quay sang Lý Tiểu Hổ nói, Hổ đệ mau thu dọn mấy thứ ấy đi, rồi chúng ta còn gấp thượng lộ. Lý Tiểu Hổ ứng thanh, lập tức đi thu dọn. Vương Phi Dương phe phẩy cây quạt, nói Lãnh Huynh Lãnh Như băng quay đầu lại hỏi Vương Huynh có điều gì chỉ giáo? Vương Phi Dương bỗng bước lại gần tràn, nói Huynh đệ có một việc muốn nhờ Lãnh Huynh giúp lực hiệp trợ một chuyến Ôi, tại kính thiền các, tại hạ cư trú một tháng nay cũng là vì việc này Lãnh Như băng lắc đầu Tại hạ còn có việc trọng yếu, phải sớm đi hàng châu ngay Vương Phi Dương hơi biến sắc, nói Lãnh huynh đã không có ý hiệp trợ, tại hạ không dám nài ép, đành vậy Đoạn quay người bước đi Lãnh như băng quay mình thở dài một tiếng, nói Vương huynh hãy dừng bước Vương Phi Dương dừng lại, hỏi Huynh còn muốn nói gì trăng Lãnh như băng thông thả bước tới, nói Thường nghe ra mẫu nhất Hoàng Sơn Thế Gia là đệ nhất nghĩa hiệp trong võ lâm. Vương Phi Dương nói Quá lời, quá lời. Lãnh Như Băng nói Hoàng Sơn Thế Gia danh chấn thiên hạ, không biết cần tại hạ hiệp trợ việc gì. Vương Phi Dương trầm ngâm một lát, đoạn thấp giọng nói Đào hoa trang này bề ngoài bất quá chỉ là một đại tử điếm, kỳ thực là nơi tàng long ngọa hổ, ẩn chứa rất nhiều tai họa một âm mưu khiến nhân tâm võ lâm tinh hải chính đang được tiến hành tại chốn phồn hoa trông như êm ả này lãnh như băng trao mày hỏi có chuyện như vậy sao vương phi dương đắc lãnh huynh từ xa đến chưa biết bí mật ở đào hoa trang này khi hồng đài phỉ thúy lâu tuy là chốn hưởng lạc nào ngờ các ca kỹ vũ nương yêu kiều lã lướt dung sắc như hoa cuối cùng lại đều có tuyệt kỹ biết bao cao thủ võ lâm đã biến mất vô thanh vô tức dưới tay chúng lảnh như băng mắt phóng ra những tia thần quang dực lửa hiển nhiên tràng đã bị động tâm bởi lời kể vừa rồi của vương phi dương vương phi dương bỗng ngừng lại ngưng thần cẩn thận lắng nghe một lát rồi tiếp thính thiền các tàng thư vạn quyển tưởng cống hiến chữ nghĩa cho độc giả nào ngờ bọn chúng dùng vạn quyển tàng thư chỉ để dẫn dụ kỳ nhân nhằm thực thi âm mưu khác lảnh như băng nói Vương Huynh nói vậy có chứng cứ hay không? Theo Tại Hạ nhận xét, Lão Trang chủ tuy thâm trầm, nhưng cũng không giống một nhân vật trong giang hồ. Vương Phi Dương miễn cười, nói Lãnh Huynh đến rất đúng lúc, hôm nay chính là định kỳ tụ hội 3 tháng một lần của Lão ta. Phàm là các nhân vật có chút địa vị trong võ lâm đều tới đây. Theo chỗ đệ nghe biết, cứ 3 tháng chúng hội tụ một lần. Đệ đã tận tâm dò xét, Nhưng chưa cách gì biết được kẻ chủ trì đại sự là ai. Lãnh huynh tới đây thật là may. Lãnh như băng nói. Vương huynh vừa bảo là đào hoa trang ẩn tàn một âm mưu chấn động nhân tâm võ lâm, không biết là muốn nói việc gì. Vương phi dương đắc. Việc đó nói ra thì dài, nhất ngôn nan tận, chỗ này không tiện nói. Nếu lãnh huynh có hứng, ta hãy thừa dịp đêm tối đến một nơi lân cận mà đàm luận. Lãnh như băng trầm ngâm một lát, nói Phương huynh có hữu ái, tại hạ chẳng dám khước từ Lúc này lý tiểu hổ đã thu dọn xong, bước vào trong tiểu thất Lãnh như băng thấp giọng nói Hổ đệ đi rắc ngựa lại đây Lời chưa dứt, bỗng nghe tiếng cướp bộ dậm dịch chạy tới gần ngẩng nhìn lên, chỉ thấy hai gã tiểu nhị cầm đèn dẫn đường Tiếp đến lão trang chủ hấp tấp chạy tới Lý Tiểu Hổ nói nhỏ Đại ca mau chui vào quan tài đi thôi Lãnh Như Băng nói Huynh đã xuất hiện chỉ e họ đã nhìn thấy Vương Phi Dương nói nhỏ Không sao, Tài Hạ đã quan sát kỹ tình hình bốn phía xung quanh Mấy cái hầm trong bọn chúng bố trí đã bị Tài Hạ tiêu trừ Lãnh Huynh tạm thời nằm vào quan tài càng tốt Để xem chúng định giở trò gì Lãnh Như Băng gật đầu nói Hổ đệ, nhớ bảo chúng trả lại ngựa, chúng ta sẽ đi ngay trong đêm. Đoạn nhún chân nhảy một cái, người đã bay nhẹ nhàng nằm gọn vào trong quan tài. Tràng vừa nằm gọn trong đó, lão trang chủ đã hối hả chạy vào. Vương Phi Dương đã nhanh như chớp nấp vào sau cánh cửa. Lý Tiểu Hổ vội bước ra chắn giữ ngoài cửa. Tay hữu của tràng cầm thanh kiếm chỉ ngang, sắc mặt lạnh lùng nói. Nửa đêm khuya khoắc, lão trượng vội vã đến đây làm gì? Giọng chàng nghe rất gay gắt, ngang ngược hai gã tiểu nhị vội nép sang hai bên. Lão Trang chủ vẻ mặt âm trầm đưa mắt đảo qua đảo lại nhìn Lý Tiểu Hổ trầm trầm nói: "Tiểu huynh đệ, mắt lão phu chưa mờ, lão phu từng gặp nghìn vạn người, há để bị tiểu huynh đệ lừa dối ở đây." Kính lệnh huynh bước ra, lão phu muốn hỏi vài điều trọng yếu. Lý Tiểu Hổ tuổi còn nhỏ, chưa hiểu sự hiểm trá của trang hồ, nên bị chúng kế của lão ta. Bất giác ngoảnh đầu về phía quan tài rồi mới lắc đầu nói Không được, lão trưởng có việc gì Cứ nói lại với tại hạ cũng xong Vương Phi Dương nấp sau cửa nghe vậy thì cao mày nghĩ thầm Như thế chẳng hóa ra lại ông tôi ở bụi này Chỉ nghe lão trang chủ ho một tiếng, nói Tiểu huynh đệ tuổi còn nhỏ, e rằng không đương nổi việc này Lý Tiểu Hổ quắt mắt nói Lão trưởng chớ gây sự người đã chết làm sao còn ra nói chuyện được với lão Lão Trang Chủ cười khẩy nói Tiểu huynh đệ, dự mời không uống lại muốn uống dự phạt không mau tránh ra, đừng trách lão phu vô tình lấy lớn hiếp nhỏ Lý Tiểu Hổ trợn mắt, nói Thế nào lão muốn đánh nhau thì còn gì tốt hơn Lão Trang Chủ tự hồ không ngờ Lý Tiểu Hổ nhỏ tuổi mà lại ngang tàn như vậy, thì ngẩng người ra nói Tiểu tử chưa giáo máu đầu mà ngang tàn hiếm thấy. Bỗng một giọng nữ nhân tiếp lời của lão, không cần nhiều lời với hắn. Từ trong rừng hoa đào một lục y thiếu nữ tóc dài thong thả bước ra. Lý Tiểu Hổ đưa mắt nhìn lục y thiếu nữ, nhận ra đó chính là người đã sắm vai nhi nữ của lão trang chủ đã tới viếng sư huynh. Chỉ thấy thiếu nữ ung dung chuyển chuyển bước lại. Lý Tiểu Hổ đang định quát lớn chợt nghe tiếng Vương phi Dương nói nhỏ ở đằng sau. Tiểu huynh đệ tạm nén cơn giận, tại hạ nghĩ rằng chúng đến đây ắt có dụng tâm, hãy để chúng nói vài câu để dò xét ý đồ của chúng. Lục Y thiếu nữ thấy Lý Tiểu Hổ ngưng thần đứng im, tự hồ chưa nghe thấy gì, thì nổi giận bước thẳng vào tiểu thất. Lý Tiểu Hổ vung kiếm chắn đường, thanh kiếm phát ra một đạo hào quang như tia chớp. Lục y thiếu nữ vội lùi lại hai bước, cười nhạt một tiếng nói. Chẳng trách hắn cuồng ngạo, hẳn là cũng có chút võ công. Lý tiểu hổ đang định động thủ, chợt nhớ tới lời vương phi dương vừa nhắc nhở, bèn ném giận, cười nói. Muốn vào trong kia cũng được, nhưng trước hết hãy nói vài lời, nếu các ngươi nói năng hợp đạo lý, tất nhiên ta sẽ để cho ngươi vào. Tràng nói câu này với vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc. Vương Phi Dương đứng sau cửa cười thầm Hai tử này xem ra cũng rất láo lỉnh. Lục y thiếu nữ vén tấm màn tre, chầm ngâm dây lát, nói Huynh đệ các ngươi có phải từ hoa sơn tới đây? Lý tiểu hổ sững sờ đáp Không sai, làm sao ngươi biết? Lục y thiếu nữ mỉm cười Vị sư huynh giả chết của ngươi có phải tên là Lãnh Như Băng? Lý tiểu hổ gật đầu Cũng không sai, thì sao? Lục y thiếu nữ gật gù nói. Đúng vậy. Nói cho ngươi biết, vị sư huynh giả chết của ngươi có mang theo bên người thiên niên sâm hoàng. Hành lý, yên ngựa của các ngươi chúng ta đã xét kỹ, không thấy sâm hoàng, ác là sư huynh của ngươi mang nó trong người. Lý tiểu hổ cau mày, nghĩ thầm. Thật là quá sự. Việc huynh đệ ta mang sâm hoàng cực kỳ bí mật, không hiểu tại sao lại có nhiều người biết như vậy. Chỉ nghe lục y thiếu nữ nói tiếp. Chúng ta vốn chuẩn bị chờ hai ngươi tại bến đò Trường Giang mới hạ thủ, không ngờ các ngươi lưu lại đào hoa trang này. Nói đến đây, bỗng gằn giọng, tiếp. Lời ta nói đã minh bạch, sinh tử chỉ có hai đường cho các ngươi chọn lựa. Muốn rời khỏi nơi đây, hãy ngoan ngoãn giao nộp thiên niên sâm hoàng. Lý Tiểu Hổ quắt mắt cười, ta là người không sợ chết, nhưng không biết tử lộ như thế nào. Lục Y thiếu nữ nhún vai, nhướng mày nói, người nhỏ mà lớn mật, xem ra ngươi không chịu cúi đầu. Lý Tiểu Hổ nhún vai nói, nói nghe hay đó, cô nương chỉ hơn ta vài tuổi, lại là phận nhi nữ mà dám cả gan cướp bóc thương nhân, đáng tiếc cô nương đã chọn lầm đối tượng. Lục Y thiếu nữ hơi ngẩn người. Tại sao bảo ta chọn lầm đối tượng, lời ngươi vừa nói chẳng lẽ là hoang ngôn? Lý tiểu Hổ ửng ngực Sư này ta chưa từng hoang ngôn Ngươi dò xét hoàn toàn đúng đó Huynh đệ hai ta đúng là có đem theo thiên niên xâm hoàng Chỉ e ngươi không đủ bản lĩnh để cướp đi Lục y thiếu nữ hất mái tóc dài, nói Thì ra ta đã tìm lầm đối tượng Đoạn nhanh như cắt sấn tới Dùng hai ngón tay điểm vào yếu huyệt huyền cơ của Lý Tiểu Hổ. Lý Tiểu Hổ xoay cổ tay đâm kiếm xéo lên, tạo thành hai đạo kiếm hoa. Thủ pháp của lục y thiếu nữ vô cùng thâm hiểm, Ngọc Trưởng trong lúc né tránh kiếm thế đã vỗ ngay một trưởng vào tay hữu cầm kiếm của Lý Tiểu Hổ. Lý Tiểu Hổ cau mày, vội thối lui hai bước để tránh đòn. Lục y thiếu nữ nhít người vọt theo, trưởng thức của tay hữu tràn tới, tả thủ rút ngay cây châm cài trên đầu. Lý Tiểu Hổ quát lớn Lưu Tâm Trường kiếm đột xuất thi triển tuyệt học Phóng liền ba chiêu Hào quang như sóng cuộn lập tức bước lục y thiếu nữ lùi hẳn ra bên ngoài Tả thủ của lục y thiếu nữ đột nhiên phóng ra Nhắm vào mũi kiếm của Lý Tiểu Hổ Lý Tiểu Hổ thu hồi trường kiếm Tả thủ rút phát cây kim bút sau lưng Dùng chiêu tiếu chỉ thiên nam ngênh đón Lục y thiếu nữ vội thu hồi cây trâm Thối lui vài bước Lý Tiểu Hổ nói Thế nào? Không đấu nữa ư? Lục y thiếu nữ lạnh lùng đáp Ngươi dùng trả kiếm lẫn bút, chiêu thuật quá thần kỳ Lý Tiểu Hổ mỉm cười Cô nương biết thì tốt, ta bảo cô nương tìm lầm người Lúc này cô nương đã minh bạch chưa? Lục y thiếu nữ đáp Ta tuy không thắng được ngươi, nhưng cũng không bại dưới tay ngươi Nếu muốn phân thắng bại e rằng phải tới vài trăm chiêu mới có thể quyết định. Lý Tiểu Hổ nói Cô nương có thể đối phó với kiếm và bút của ta, võ công quả thực cũng chẳng tầm thường, nhưng ta muốn nói cho cô nương biết nếu đại ca của ta không chết thì cô nương hoàn toàn không thể đối phó được một chiêu với đại ca của ta. Lục y thiếu nữ im lặng nghĩ một hồi, đoạn nói Võ công của ngươi tuy cao, vượt ra khỏi dự liệu của bổn cô nương, Nhưng các ngươi quyết không thể rời khỏi nơi đây mà không để lại xâm hoàng Lý tiểu hổ lắc đầu nói Ta không tin, vậy ta cứ đi cho các ngươi xem Đột nhiên tràn vọt ngay tới bên cạnh lão trang chủ Hai gã tiểu nhị vội đổ xô vào cứu chủ nhân Nhưng bị lý tiểu hổ đá cho một cước Một gã bị chúng cướp vào đùi Kêu dú lên, văng ra xa sáu bảy thước cùng với cây đèn lồng Miệng la oai oái Gã thứ hai còn đang sững sờ liền bị Lý Tiểu Hổ giáng cho một cái tát tai, hoa cả mắt, lão đảo ngã rúi ngã rùi, một lúc mới lồng cồn bò dậy. Lão Trang chủ thấy vậy vội thối lui để tránh né Lý Tiểu Hổ. Lý Tiểu Hổ thu thập xong hai gã tiểu nhị, liền vọt ngay tới bên cạnh lão Trang chủ, song thủ cùng đưa ra chụp lấy lão. Lão Trang chủ tránh được tả thủ, nhưng hữu thủ đã bị tràn vỗ đúng vào mạch huyệt. Kỳ quái thay, Lục y thiếu nữ chỉ lạnh lùng quan sát Không hề xuất thủ tương trợ Lý tiểu hổ tăng lực ngón tay Lão Trang chủ tức thời đau toát mồ hôi hột Đưa mắt nhìn lục y thiếu nữ cầu cứu Lục y thiếu nữ lạnh lùng nói Lão ta là người không biết võ công Ngươi giết hắn cũng vô ích Lý tiểu hổ nói Ta muốn hắn trao trả hành lý và ngựa cho ta Đoạn lại ngầm gia tăng nội lực vào ngón tay Khiến lão trang chủ đau đớn phải dên lên Nhưng thủy trung lão ta vẫn chưa dám đáp ứng Chỉ nhìn lục y thiếu nữ Hiển nhiên cô nương này không phải là nữ nhi của lão ta Lục y thiếu nữ bỗng thở dài, nói Rắc ngựa lại cho họ Hãy để họ đi Lão trang chủ như phụng thánh chỉ Lập tức nói với Lý Tiểu Hổ Tiểu công tử Thỉnh buông tha lão phu, lão phu sẽ tức thời bảo chúng rắc ngựa tới cho hai vị. Lý tiểu hộ nói Được, ta cũng chẳng ngại ngươi chạy lên trời. Đoạn buông tay lão trang chủ ra Lão ta cử động vai mấy cái, lệnh cho hai gã tiểu nhị đi mang hành lý và rắc ngựa tới. Lý tiểu hộ lạnh lùng nói Vật dụng của đại ca ta, tuy người đã chết, song không được một thiếu thứ gì. Lão trang chủ gật đầu lia liệt Một lúc sau, hai gã tiểu nhị đã trở lại, nói Ngựa đã đóng yên, hành lý thì ở đây Thỉnh thiếu ra xem kỹ, coi có thiếu thứ gì trăng Lý tiểu hổ hỏi Ngựa đâu? Một gã tiểu nhị đáp Ngựa hiện tại hiện tại Mắt gã cứ hết nhìn lục y thiếu nữ lại nhìn lão trang chủ Lục y thiếu nữ thông thả gật đầu Để cho họ đi. Cả tiểu nhị liền thưa. Ngựa đã sẵn sàng, hiện đang ở ngoài dừng đào. Vương Phi Dương đứng liền thi triển công phu, truyền âm nhập mật, bảo Lý Tiểu Hổ. Buộc chúng khiên quan tài lãnh huynh gia đặt lên lưng ngựa. Lý Tiểu Hổ đang chưa biết sự trí, nghe Vương Phi Dương nhắc, bèn dõng dạc nói. Các ngươi thiên quan tài gia đặt lên lưng ngựa. Hai tiểu nhị ngẫn người hỏi. Chỉ hai chúng tiểu nhân thôi ư Lý tiểu hổ đáp Có ta hiệp trợ Hai gã chậm chạp bước vào khiên một đầu cổ quan tài Lý tiểu hổ một mình khiên đầu đằng sau Đưa quan tài ra tận ngoài cổng đào hoa trang Đặt lên lưng ngựa Buộc chặt hành lý lên yên Rồi nhún mình nhảy lên lưng ngựa Lục y thiếu nữ theo ra cổng trang hỏi Lệnh huynh chết thật ư Thanh xuân như một ly trà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 Lục Y thiếu nữ bèn bước đến bên Quang Tài, vỗ một trưởng vào nắp áo Quang nói: "Nếu y có cất giữ thiên niên xâm hoàng trong người, những mong sau khi uống y có thể cải tử hoàn sinh." Lý Tiểu Hổ trăm chú nhìn, thấy trên nắp Quang Tài hiện rõ vết tích năm ngón tay, nhưng chàng rất tin tưởng ở võ công của sư huynh, nên tuy biết Lục Y thiếu nữ ngấm ngầm ám toán, chàng cũng chẳng buồn để tâm, liền thúc ngựa rời đào hoa trang. Màn đêm u trầm, tiết xuân lạnh lẽo, gió sông thổi mạnh. Lý Tiểu Hổ thúc ngựa phi mỗi lúc một nhanh. Chỉ nghe tiếng sóng vỗ y hoạt, ngẩng đầu nhìn xa xa phía trước, chỉ thấy sông nước mênh mông, thì ra đã tới bờ sông Trường Giang. Bỗng có tiếng gọi sau lưng. Tiểu huynh đệ, hãy dừng lại. Lý Tiểu Hổ gò cương ngựa, ngoảnh lại, thấy Vương Phi Dương đã tới bên cạnh, bất giác thầm kinh ngạc, nghĩ. Người này thân pháp cực nhanh. Vương phi Dương Trầm chú nhìn Cổ Quan Tài, thấp giọng nói: "Chúng ta đã cách xa Đào Hoa Trang, mau mở nắp áo quan xem lệnh huynh có bị." Lời chưa dứt, nắp quan tài đã đột nhiên bật tung, lạnh như băng bay vọt ra khỏi cổ quan tài. Tràng vốn không ưa nói, chỉ gật đầu mỉm cười với Vương phi Dương. Tuy Tràng cười lộ hàm răng, nhưng mày vẫn nhíu, mặt vẫn giữ nguyên vẻ u sầu. Vương phi dương trột dạ hỏi Sao, lãnh huynh thụ thương ư? Lãnh như băng lắc đầu, vẫn không tất tiếng Lý tiểu hổ vội tiếp lời Sư huynh của đệ rất ít nói, đã mấy năm ở với nhau Thường ngày rất khó nghe được sư huynh nói một tiếng Nếu không có sự tất yếu, quyết chẳng mở miệng Vương phi dương cười Người ta mỗi người một tính, chẳng ai giống ai Lệnh Huynh đã không nói, tại hạ cũng chẳng ép. Lãnh Như băng đột nhiên thở dài, nói: Phương Huynh có điều gì xin cứ nói hết ra, tại hạ lắng nghe đây. Phương Phi Dương đâm giọng, nói: Lãnh Huynh vừa rồi đã nghe, hẳn cũng biết những điều tại hạ vừa kể chẳng phải là sự khu môi múa mép. Lãnh Như băng gật gật đầu. Phương Phi Dương nói. Tại hạ thoạt tiên cho rằng lãnh huynh với vị tiểu huynh để tới đào hoa trang cũng bị hạng gian nhân độc thủ ám hại, cho nên vốn định tiếp cứu, nhưng thấy huynh xuất thủ mới biết là huynh có võ nghệ cao cường. Thật tình tại hạ chưa hề gặp một nhân vật nào có thân thủ như vậy. Lãnh như băng tự hồ định nói câu gì, nhưng lại thôi, chỉ hơi động môi và hé răng. Phương Phi Dương Trăm Chú nhìn mặt lãnh như băng, trầm ngâm một lát, giận nói tiếp. Tại Hạ vốn muốn thỉnh lãnh huynh tương trợ, làm sáng tỏ nhân vật đứng sau lưng chủ trì mọi việc ở đào hoa trang, nhưng lúc này Tại Hạ đã thay đổi chủ ý. Lý Tiểu Hổ nói Cải biến chủ ý như thế nào? Vương Phi Dương nói Theo chỗ Tại Hạ biết, âm mưu đang tiến hành ở đào hoa trang tuy rất ngấm ngầm ghê gớm, nhưng nhất thời chưa phát tác, lãnh huynh thân mang, thiên miên sâm hoàng, không quản lộ trình ngàn dặm phong trần, gấp tới kim lăng hẳn là có việc khẩn yếu. lạnh như băng gật đầu, Lý Tiểu Hổ đỡ lời. Huynh đệ Tại Hạ phải gấp đến Thanh Vân Quán ở Hàng Châu này để tặng thần dược cho một vị trưởng bối, nay thần dược đã bị lấy cắp. Ôi, đại ca của đệ bình thường đã sầu mi khổ diện, không thích nói, nay gặp họa khiến tâm tình càng trầm trọng, càng không muốn đa ngôn. Vương Phi Dương nói, Thanh Vân Quán chủ với ra môn của Tại Hạ là chỗ quen biết Tại hạ sẽ bồi tiếp hai vị tới đó may ra có thể giúp gì được trăng Lãnh như băng trậm giải nói Thiên niên sâm hoàng, kia ra sư phải tốn bao tâm huyết mới có được Vì thế mà thọ trọng thương phải bế quan trị thương Nay thần dược bị mất Thực khiến cho tại hạ chẳng còn mặt mũi nào tái kiến sư trưởng Đôi mắt tràn lộ đầy vẻ u sầu bỗng nhiên đảo qua đảo lại Phóng ra hai đạo hàn quang nói tiếp Dược vật tuy bị mất nhưng tại hạ vẫn phải đến thanh vân quán kiến diện thanh vân trưởng bối thỉnh lượng thứ sau đó tái hồi phong diệt cốt chịu tội vương phi dương nói lãnh huynh tạm thời chớ quá sầu khổ theo chỗ tại hạ được biết y thuật của thanh vân quán chủ vô cùng cao minh chờ sau khi tại hạ gặp thanh vân quán chủ thương lượng một chuyến xem có loại dược vật nào thay thế được răng lãnh như băng thản nhiên cười một tiếng sau một trở lại vẽ u sầu Lý Tiểu Hổ từ từ thả cổ quan tài xuống khỏi lưng ngựa, nói nhỏ với lãnh như băng. Sư huynh quá nhân từ mới phải sầu khổ thế này. Cứ như tiểu đệ thì đã bắt hai kẻ lấy cấp xâm hoàng của chúng ta mà tra vấn, không trừng hắn có thể khai ra nơi chúng mang đi. Lãnh như băng nhìn Lý Tiểu Hổ, định nói lại thôi. Vương Phi Dương đã nói. Trước mắt chỉ có một việc đáng ngại là bọn gian nhân ở đào hoa trang quyết không bỏ qua hai vị mà bám theo theo chỗ tại hạ đã ngầm dò xét, thì kẻ chủ trì âm mưu dường như là một cao thủ văn võ song toàn, lại cực kỳ âm trầm độc hiểm, có tai mắt ở khắp miền Giang Nam. Lời chưa dứt bỗng nghe có tiếng trung bạc kêu len ken trên trời, lạnh như băng. Lý Tiểu Hổ bất giác cũng ngẩng đầu nhìn lên, nhưng trong đêm tối, dù mắt họ rất tinh cũng không nhìn thấy gì. Phương Phi Dương bỗng rút ra một ống tiêu, đưa lên miệng thổi một giai điệu du dương. Lý Tiểu Hổ không nhịn được, hỏi Huynh Thổi làm gì vậy? Vương Phi Dương cười Có lẽ chim đưa thư của xá mùi bay tới Lý Tiểu Hổ gật đầu nói À, đệ thường nghe sư phụ nói rằng Ở Rang Nam có một loại chim đưa thư bay xa ngàn dặm. Chỉ nghe tiếng gió của cánh chim rồi Một con chim câu trắng xà xuống đậu ngay trên vai Vương Phi Dương Vương Phi Dương thức ống tiêu gỡ ra một ống trúc nhỏ từ mình chim, mở nắp ống trúc, rút ra một mảnh giấy, lấy đá lửa trong túi, đánh lửa. Mảnh giấy có viết mấy chữ, Vương phi Dương đọc xong, bẻ một cành khô, đánh lửa châm đốt cành cây, viết vội mấy chữ vào mảnh giấy kia, nhét vào ống trúc, đoạn vỗ nhẹ mình chim, cười nói. Bạch Hoa. Lời chưa dứt, con chim câu trắng đã vỗ mình bay lên không trung. Lý Tiểu Hổ Trâm chú Giọng tai mà không nghe thấy tiếng chuông, thì lấy làm kỳ quái, lại hỏi Vương Phi Dương Trên mình chim có gắn chuông, tại sao lúc kêu lúc không? Vương Phi Dương cười Tiểu huynh đệ chưa biết đó thôi Xá muội say mê nuôi dưỡng các loại linh cầm Con bạch hoa vừa rồi được xá muội sủng ái nhất Ở đùi bên phải của nó tuy có gắn một chiếc chuông bạc Nhưng chỉ khi tìm thấy người nó mới mổ vào chuông cho chuông kêu Vừa rồi tại hạ đã quấn chung lại Nên không nghe thấy nữa Lý tiểu hộ tháng phục Bạch hoa này giỏi thật Có thể tìm người chuyển thư Vương Phi Dương lắc đầu, cười Dù con vật linh xảo đến mấy Cũng không thể bằng con người Con bạch hoa tuy linh xảo hiếm thấy Nhưng chỉ chuyển thư thì giỏi Chứ tìm người chưa thạo Lý tiểu hộ nói Tại sao nó lại tìm đến được đào hoa trang này Vương Phi Dương nói: Khi Tại Hạ ly ra, Sá Muội có giao bạch hoa cho Tại Hạ mang theo, phòng khi bất chấp thì báo tin về. Trong thời gian ở Đào Hoa Trang, tại Thính Thiền Các, Tại Hạ phát giác Đào Hoa Trang hoàn toàn không phải là nơi kinh doanh đường đường chính chính. Qua mấy lần dò xét, lại phát giác các ca kỹ Vũ Nương ở Di Hồng Đài và Phỉ Thúy Lâu đều có tuyệt kỹ. Tại Hạ tiếp tục dò xét hai nơi ấy, thì thấy ở đó không chỉ có việc trát tán thâu đêm tử sắc mê nhân mà còn là nơi tàng long ngọa hổ thấy mình thân cô thế cô mới thả chim đi khi vọng xá muội tới hiệp trợ không ngờ đã 10 ngày nay chẳng có hồi âm mãi đêm nay bạch hoa mới bay tới lạnh như băng bổng nói vậy vương huynh hãy ở lại đây chờ lệnh muội còn huynh đệ tại hạ phải đi ngay thanh vân quán vương phi dương cười tại hạ đã viết trong giấy hẹn gặp xá muội ở thanh vân quán Thanh vân quán chủ rất sủng ái xá muội, sẵn lòng truyền thụ võ công. Hơn nữa xá muội tài trí hơn người, từng tu dưỡng thuộc luyện đang cao thâm, rất có thể hiệp trợ cho lãnh huynh. Chúng ta hãy đi gấp trong đêm nay. Lý tiểu hổ bỗng vỗ vỗ vào con tuấn mã của mình nói. Huynh hơn đệ vài tuổi, kỉnh lên ngựa mà đi cho nhanh. Vương Phi dương cười, đáp. Đa tạ thịnh ý của tiểu huynh đệ. Đoạn tất bước đi trước lạnh như băng, Lý Tiểu Hổ cưỡi ngựa theo sau, chẳng mấy chốc đã tới bờ sông Phóng tầm mắt nhìn ra xa chỉ thấy lớp lớp sóng trào, chẳng thấy bờ bên kia Lý Tiểu Hổ nói Đêm hôm khuya khoắc thế này, liệu có thuyền qua sông không nhỉ? Vương Phi Dương nói Chỗ này vốn không phải là chỗ qua sông, ban ngày cũng không có thuyền Bỗng nghe tiếng vó ngựa dậm diệt vọng tới hòa với tiếng sóng. cả ba đồng loạt quay nhìn về phía sau. Chỉ thấy hai bóng người phi ngựa như bay, thoáng chốc đã tới ngay trước mặt họ. Lý Tiểu Hổ nhận ra một trong hai người kia chính là lục y thiếu nữ từng động thủ với tràng ở đào hoa trang, còn người thứ hai là một lam y thiếu nữ, nhan sắc và độ tuổi cũng sấp xỉ như lục y thiếu nữ, sau lưng đeo chéo một thanh trường kiếm. Vương Phi Dương vội quay lưng lại đối diện với dòng sông Hai thiếu nữ kia không thể nhìn rõ diện mạo của chàng. Lý Tiểu Hổ cất tiếng cười, lạnh lùng hỏi Các người đuổi theo làm gì? Lục Y thiếu nữ nhìn ba người hỏi Vị kia cũng là ca ca của người trăng Lý Tiểu Hổ đáp Đúng thế thì đã sao? Lục Y thiếu nữ cười khẩy: Sao lắm ca ca thế? Lý Tiểu Hổ rút văn trường kiếm nói Khỏi cần nhiều lời, các ngươi đuổi theo để làm gì? Lam y thiếu nữ cười một tiếng nói Để lấy một vật Lý Tiểu Hổ hỏi Vật gì? Lam y thiếu nữ nói Thiên niên sâm hoàng Lý Tiểu Hổ chỉ kiếm ra, nói Thì trước hết hãy hỏi xem nó có chịu không đã Lục y thiếu nữ vốn đã động thủ với tiểu hổ một lần Biết lời tràng là thật Còn Lam y thiếu nữ cho rằng tràng tức giận mà nói thế bèn rút trường kiếm, sấn tới quát Ngươi muốn chết ư Đoạn phóng một chiêu thiên nữ huy qua Lý tiểu hổ đối lại một chiêu vân vũ kim quang, Kiếm hoa đầy trời, phong tỏa thế công của Lam y thiếu nữ Trong tiếng va chạm len ken của đao kiếm Lý tiểu hổ cười nói Ta muốn sống tới 80 tuổi mới chết. Điện thì cười nói, trường kiếm nhanh như chớp công liền ba chiêu, bức lam y thiếu nữ thối lui một bước. Thiếu nữ này tự hồ không ngờ một đồng tử lại có kiếm pháp tinh diệu, kiếm chiêu kỳ ảo như vậy. Nàng cả kinh quay đầu nhìn lục y thiếu nữ, hạ giọng nói. muội hãy mau trở về kêu người trợ chiến, tỷ sẽ cầm chân. Lý tiểu hổ quát lớn. Hừ chỉ e các ngươi không thể rời khỏi nơi đây. lam y thiếu nữ hít một hơi dài lãnh khí, đoạn lại miên mình chuyển bộ huy động trường kiếm, tận lực công kích Lý Tiểu Hổ. Kiếm thế của nàng vô cùng quá dị, toàn lực công kích, tựa như muốn liều mạng giao đấu. Mỗi kiếm thảy đều nhắm tới các yếu huyệt của đối phương. Kiếm pháp của Lý Tiểu Hổ tuy cao siêu hơn, nhưng trong lúc cấp bách muốn thủ thắng cũng chẳng phải dễ. Song Phương trao đổi chiêu thức, Kiếm pháp đôi bên đều có chỗ tinh diệu của mình, chỉ trong choán chốc đã thấy kiếm ảnh trùng trùng, kiếm quang trật trờn, quyền ảo. Lục y thiếu nữ chú mục quan sát tình hình giao đấu, thần sắc lộ vẻ vô cùng khẩn trương. Bỗng nghe lý tiểu hổ quát lớn một tiếng, luồng kiếm quang đột nhiên biến mất. Bóng hai người tách xa hẳn nhau. Lý tiểu hổ thu kiếm về trước ngực, mặt lộ vẻ nghiêm nghị. Lam y thiếu nữ hai vai chuyển động, người thối lui năm bước, Kiếm rời khỏi tay rớt xuống đất, tả thủ ông lấy vai hữu. Lục y thiếu nữ tự hồ đã biết trước Lam y thiếu nữ sẽ bị bại dưới tay kiếm của Lý Tiểu Hổ, nên không cảm thấy bất ngờ, nàng thở dài một tiếng, bước lại hỏi Thương thế của tỷ tỷ nặng lắm không? Lam y thiếu nữ cố nhịn đau, nói Thương thế không nhẹ, chỉ e cánh tay hữu sẽ bị phế bỏ. Lục y thiếu nữ thông thả cúi nhặt thanh kiếm lên, nói Muội đã biết, muội không phải là đối thủ của hắn. Lam Y thiếu nữ tự vào người Lục Y thiếu nữ nói, "Muội hãy mau đào tẩu đi." Lục Y thiếu nữ buồn bã cười một tiếng. Đào tẩu đi đâu cho thoát? Tai mắt của bọn chúng răng khắp Nam Bắc Trường Giang, dù có chạy tới chân trời góc bể cũng sẽ bị chúng bắt về. Sóng nước mênh mông, bóng đêm âm trầm, hai thiếu nữ đứng bên nhau than thở, hợp thành một bức họa thê lương. Lý Tiểu Hổ quay nhìn sư huynh, chậm rãi tra kiếm vào vỏ, cung tay bảo hai thiếu nữ. Hai người hãy đi đi. Lục y thiếu nữ thông thả lấy một mảnh vải trắng băng bó vết thương cho lam y thiếu nữ, rồi họ cầm tay nhau đi đến bên dòng sông. Lý Tiểu Hổ vô cùng kinh ngạc nghĩ thầm. Chẳng lẽ hai người này có thể vượt sông? Chỉ thấy hai thiếu nữ ưỡng ngực, ngẩng đầu, vẻ mặt sầu khổ, cứ thế bước đến dòng nước đang chảy cuồn cuộn trước mặt lạnh như băng quát kẽ cô nương hãy khoan đoạn bốn người vọt đi thân pháp của tràng quả thật vô cùng khinh linh chỉ trong chớp mắt đã tới ngay sau hai nàng chột ngay lấy y phục của họ mà kéo họ lên bờ lục y thiếu nữ ngoảnh lại nhìn lạnh như băng hỏi ngươi muốn gì lạnh như băng thông thả lui hai bước nói Hai cô nương tại sao lại tìm đến cái chết? Lục y thiếu nữ nói Ngươi quan tâm làm gì? Cự hồ tự thấy lời lẽ quá thất lễ, vội tiếp tỷ muội chúng ta không còn cách nào khác Lãnh như băng đột nhiên thở dài Nhân sinh bất ý đến 8-9-10 phần Hai cô nương bất quá chỉ không lấy được thiên niên xâm hoàng Vật ấy vốn của người khác Nào hai cô nương có mất gì đâu phải tìm đến cái chết Chẳng phải là coi dễ tính mạng quá hay sao? Làm y thiếu nữ bỗng ứa hai dòng lệ, nói tỷ muội hai ta không địch nổi các vị thiên niên xâm hoàng vĩnh viễn chẳng lấy được Nếu hồi ra sẽ phải chịu tam hình, chi bằng chết đi còn hơn Vương Phi Dương Bèn hỏi Chịu tam hình là thế nào? Hai nàng nhìn nhau, gật đầu, đoạn lục y thiếu nữ đáp Chúng ta đã sắp chết, có nói ra cũng chẳng sao Đó là Thủy Hình, Hỏa Hình và Nhân Hình. Lãnh Như băng cảm thấy không phải việc khẩn yếu, nên tuy chưa hiểu, cũng chẳng muốn hỏi. Vương Phi Dương phe vẫy cây quạt, nói. Thủy Hình, Hỏa Hình kể ra cũng chẳng khó hiểu, nhưng Nhân Hình thì Tài Hạ chưa từng nghe qua, hai cô nương có thể nói rõ hơn cho Tài Hạ mở rộng kiến văn được trăng. Chỉ thấy hai nàng đỏ mặt, cúi đầu im lặng. Vương Phi Dương tài trí hơn người, Nhìn thần sắc của hai nàng Trật hiểu ra, bèn nói Hai cô nương không nói cũng được Nhưng thiên hạ chẳng lẽ không có chỗ an thân lập nghiệp Mà cứ phải hồi gia hay sao Lục y thiếu nữ lắc đầu Chúng ta đã chứng kiến không ít tỉ muội đào tẩu Đến tận phương trời xa xôi Nhưng chưa thấy được ai có thể như ý nguyện Nếu họ không bị bắt trở lại Thì cũng xa vào cảnh ngộ thê thảm vô cùng Nói đến đây bổng dung dậy, kim bạc Vương Phi Dương trầm ngâm, nói Không biết tại hạ có thể làm gì để hai cô nương từ bỏ ý định tìm đến cái chết. Lục y thiếu nữ nhìn lạnh như băng, nói Trừ phi vị công tử này chịu giao thiên niên xâm hoàng, thì tỷ muội chúng ta mới thoát được tam hình. Vương Phi Dương ngẩn người, không biết nói thế nào được. Tràng vốn định dựa vào uy vọng của Hoàng Sơn thế ra trong võ lâm từng giao du rộng rãi. Hắn có thể tìm một nơi an thân lập nghiệp tử tế cho hai thiếu nữ kia, không ngờ hai nàng lại trông chờ vào Thiên Niên Sâm Hoàng của Lãnh Như Băng. Lãnh Như Băng thản nhiên cười một tiếng, nói: "Thiên Niên Sâm Hoàng đã sớm bị lấy cắp, hai cô nương đã đến chậm một bước." Lục Y thiếu nữ ngạc nhiên. "Thiên Niên Sâm Hoàng đã mất, sao công tử còn giả chết?" Lãnh Như Băng chau mày, lấy ra mảnh vải, nói: Hai cô nương xem đây, sẽ hiểu tại hạ không nói sai. Lục y thiếu nữ cầm mảnh vải, đọc mấy dòng chữ, nhìn hình vẽ thương ưng, hồ điệp, nói. Nếu công tử chịu giao mảnh vải này, thì có thể cứu mạng tỷ muội chúng tiểu nữ. Lãnh như băng ngẩn người trầm ngâm. Nên biết thiên niên xâm hoàng có quan hệ trọng đại đối với tràng, mảnh vải này lại là manh mối duy nhất để tìm lại thiên niên xâm hoàng, nay lại cho đi, tức là mất luôn cả manh mối vì thế mà tràng trầm ngâm chưa quyết lục y thiếu nữ trầm giải trả lại tràng mảnh vải nói công tử đã thấy nam giải chúng tiểu nữ chẳng dám nài ép chỉ yêu cầu công tử đừng cản bước chúng tiểu nữ tìm lấy cái chết đoạn nắm tay lam y thiếu nữ mà bước thẳng xuống sông sóng nước mênh mang sóng cuộn trùng trùng hai nàng ắt sẽ bị dòng nước nuốt chửng lạnh như băng đột nhiên cao vọng hai cô nương dừng bước Đoạn vội bước theo họ. Lục y thiếu nữ dầu dĩ nói. Mong công tử hãy để chúng tiểu nữ trầm mình. Muốn bảo toàn được sự thanh bạch chúng tiểu nữ chỉ có cách này mới được toàn thay. Lãnh như băng nghiêm nghị nói. Cô nương biết rằng mảnh vải này nhất định sẽ cứu mạng của hai cô nương chứ. Lục y thiếu nữ gật đầu. Mảnh vải này có vẻ hồ điệp và thương ưng, tất nhiên biểu thị hai kẻ lấy trọng thần dược. Có manh mối này chúng tiểu nữ khả dĩ trình được lên tiểu thư Lãnh như băng thông thả trao mảnh vải nói Đã vậy, hai cô nương cầm lấy mà đi Lục y thiếu nữ đã cầm lấy mảnh vải bổng lại trao trả, hỏi Công tử cho chúng tiểu nữ thật ư Mắt nàng ứa lệ, đăm đăm nhìn lãnh như băng Lãnh như băng nói Dĩ nhiên là thật Đoạn tràng vứt mảnh vải xuống đất, quay lưng bước đi. Lục y thiếu nữ nhặt mảnh vải lên, bỗng mỉm cười, nhìn lam y thiếu nữ, nói Chúng ta không phải chết nữa. Thần thái lúc này trông thật hồn nhiên. Vương Phi Dương bỗng nhiên bước tới trước mặt hai nàng nói Nhị vị cô nương, tại hạ có việc muốn thỉnh giáo. Lục y thiếu nữ hỏi Việc gì vậy? Vương Phi Dương nói Nhị vị cô nương vừa nhắc đến tiểu thư, vậy vị tiểu thư ấy có phải là nhân vật chủ chốt ở đào hoa trang hay không? Lục y thiếu nữ trầm ngâm một lát, nói Chúng tiểu nữ phụng mạng tiểu thư, nhưng tiểu thư có phải là nhân vật chủ chốt hay không thì chưa rõ Công tử nếu có can đảm, sao không tới gặp nàng? Vương Phi Dương nói Muốn gặp phải làm thế nào? Lục y thiếu nữ nói Phòng lục lăng trên phỉ thúy lâu Ở đó người ta gọi tiểu thư là lục y Mảnh vải này chúng tiểu nữ đem về giao lại cho tiểu thư Đoạn khoát tay lam y thiếu nữ bước vội đi Phương Phi Dương nhìn theo hai nàng quất dần Thở dài nhẹ một tiếng, định nói lại thôi Lát sau, chàng nói nhỏ với lãnh như băng Lãnh huynh, giang hồ trăm ngàn hiểm trá Huynh thành tâm đãi người như thế Làm sao có thể hoạt động trong giang hồ lãnh như băng thẳng nhiên cười một tiếng không nói gì vương phi dương biết rằng không ưa nhiều lời chỉ nói xem trường chúng ta chẳng có cách qua sông lý tiểu hổ nhún vai chúng ta hãy mau đi tìm bến đò vương phi dương thở dài nếu có xá muội ở đây hẳn xá muội sẽ nghĩ ra cách vượt sông lãnh như băng đảo mắt một cái thần quan lóe lên định nói lại thôi Vẻ mặt tràn lại ưu tư, sầu khổ, tưởng chừng không còn quan tâm đến bất cứ sự vật gì. Bỗng giữa dòng nước đang chảy băng băng xuất hiện một đống lửa đèn trên một con thuyền đang chạy về phía ba người. Vương Phi Dương có kinh nghiệm phong phú, vừa nhìn thấy đã lập tức cả nghi, nói nhỏ với lãnh như băng. Lãnh huynh, giữa đêm khuya, lại xuất hiện một con thuyền lớn thế kia, chúng ta hãy mau ẩn nấp để quan sát xem sao. Lý Tiểu Hổ Cơ Linh dị thường Một quan vừa đảo một vòng đã nhìn thấy cách mười mấy trượng có mấy gốc đại thụ với một tòa mộ phần độc lập, trong bóng đêm hợp thành một giải đen sẫm khó phân biệt, tràng bèn nói. Chúng ta hãy lại nấp ở đằng kia. Vương Phi Dương gật đầu cười. Tiểu huynh đệ thật là Linh Cơ. Đoạn phóng đi trước, Lý Tiểu Hổ đưa hai con ngựa theo sau, cả hai nhanh chóng quất vào phía sau phần mộ. lạnh như băng tự hồ vô chi vô giác cứ đứng chắp tay sau lưng trên bờ sông. Chiếc thuyền đang lướt sóng tiếp cận bờ. Ngọn đèn trên thuyền càng lúc càng sáng, bóng người lố nhố ở đầu thuyền, ba cánh buồm cao to bắt đầu hạ xuống, hiển nhiên đây là một con thuyền lớn. Một hắc y nhân cao lớn đứng ở mũi thuyền đưa cây tù và lên thổi, thanh âm nghe chấn động màng nhĩ. Giữa cảnh đêm thanh vắng, tiếng tù và truyền xa hàng chục dặm. Con thuyền từ từ áp mạng vào bờ. Một tấm ván bắt lên bờ, cửa khoang mở ra, hai cây đèn xuất hiện trước. lạnh như băng đưa mắt nhìn, thấy hai thanh y tiểu tỳ cầm đèn thông thả đi lên bờ. Tiếp đến bốn đồng tử trường 14, 15 tuổi, đồng phục màu đen, chiều cao ngang nhau, lưng đeo trường kiếm. Tua kiếm màu huyết hồng, bay phất phơ trong gió đêm. Trên môi thuyền có rất nhiều người vội vã qua lại, không biết để làm gì. Đèn trong khoang được thắp sáng chân, hiển nhiên bên trong cũng có người. Hai tiểu tỳ cầm đèn dơ cao, đứng im hai bên, tóc dài bay phất phơ trong gió. Bốn hắc y đồng tử nhanh chóng tới gần lãnh như băng. Lãnh như băng thông thả đưa mắt nhìn bốn đồng tử một lượt, rồi quay lại nhìn con thuyền lớn đang dập dền trên sóng. Bốn hắc y đồng tử hiển nhiên chưa có kinh nghiệm đối địch, đứng bốn góc vây quanh lãnh như băng. Soạt một tiếng, trường kiếm đã nhất loạt được chút gia kỳ quái là bốn đồng tử đều chưa tức thời xuất thủ, cứ đứng chơi ra nhìn lãnh như băng tựa hồ còn đợi điều gì. Chỉ nghe một thanh âm trầm thấp từ trong khoang thuyền vọng ra, nương nương hạ lệnh, bốn hắc y đồng tử lập tức giơ tay tả ra phía trước ngang vai, cưỡn ngực, trường kiếm trong tay hữu được đặt chéo lên vai, người đứng nghiêm vẻ mặt thành kính. Nhưng từ trong khoang thuyền lại vọng ra giọng nói âm trầm, bắt lấy kẻ dình trộn, hắc giải lên thuyền. Bốn hắc y đồng tử đồng thanh, tuân lệnh ngọc chỉ của nương nương. Đoạn di động thân hình, vung kiếm tạo thế. giả đồng tử đứng góc bên tả quát, đi lên thuyền. Lãnh như băng đâm đâm nhìn dòng nước tự hồ không nghe thấy. Hắc y đồng tử ấy nổi giận. ngươi điếc hay sao? Đoạn đâm tới một kiếm. Lãnh như băng chú một nhìn ánh kiếm đâm tới vẫn đứng yên tại chỗ. Hắc y đồng tử kiếm đâm ra giường như có chủ định, thấy sắp trạm tới sườn lãnh như băng đột nhiên thu kiếm lại, miệng quát to. Ngươi phải bước lên thuyền, đã nghe rõ chưa? Lãnh như băng cao mày, mắt phóng ra thần quan, nhưng lập tức lại dịu ngay, đưa mắt nhìn bốn đồng tử, đoạn chậm rãi bước về phía trước. Thanh xuân như một ly trà, cuốn thêm vài ký đậm đà thanh xuân